Thương Lam Đình, Lưu Ly Phỉ Nguyệt, quận 2, chương 16, quan tài mặt đột phá trúc cơ tầng 3 Chẳng lẽ, chẳng lẽ quan tài mặt trong nửa năm qua đã đột phá trúc cơ tầng 3 Nàng cùng tiểu sủng vật cà rốt đều sợ ngây người Bị loại khả năng khủng bố này đánh cho thất điên bát đảo ở trong gió lắc lư không ngừng Tại khí linh phong trong thời gian dài như vậy nàng tại sao cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe nói qua 18 tuổi đạt trúc cơ tầng 3 loại tin tức giật gân này Được rồi Nàng 15 tuổi đã đột phá trúc cơ tầng 2 cũng vốn lơ A C H U I E Quy Quy Nơ Không thể tin được nhưng đó là vì nàng hoàn toàn không bị chú ý tới hàn ảnh trọng nói thế nào cũng coi như là nhân sĩ nổi danh nhất huyền tịch Tông đi một khi có tinh tiến còn không bị truyền đi khắp nơi sao à, à, à, thực không công bằng a dựa vào cái gì ta thăng cấp các ngươi cũng thăng cấp phong luyến vãn nổ tung im trên thế giới chuyện tình có thể khiến người khác hộp máu là gì Chính là thật vất vả mới thăng cấp biến cường có cơ hội báo thù Kết quả người ta cũng thăng cấp Vẫn như cú cấp bậc cao hơn nàng Cà rút vỗ vỗ bả vai nàng nói câu chủ nhân bình tĩnh Trong lòng lại thầm nghĩ Quả thật không công bằng Cán cân rõ ràng nghiêng về hướng chủ nhân Hàn sư huyên người ta từ 10 năm trước đã bắt đầu tu luyện Chủ nhân chỉ mới tu luyện nửa năm Chủ nhân thăng cấp quá nhanh. Phong luyến vãn đang vô hạn phát điên hận không thể tìm một khối đậu hủ đập đầu chết. Bỗng nhiên nhiệt độ băng động lại hạ thấp. Bông tuyết nhỏ nhắn tinh xào thấp tới bay xuống. Một bóng người không nhìn rõ là ai chợt xuất hiện. Phong luyến vãn cùng cà rốt kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hướng đồng khẩu không tính là quá cao kia. Hàn ảnh trọng mặt lạnh như băng. Hai tay khoanh trước ngực từ trên cao nhìn nàng. Đôi mắt màu xám cho lạnh lẽo tựa hổ mang theo ý tứ xa cách. Phong luyến vãn giật mình trong lòng giống như có loại cảm giác kỳ lạ nói không nên lời. Bất quá thấy tên tội ác tày trời khiến nàng ngày đêm mong nhớ hận không thể xé làm tám khối quan tài mặt rốt cuộc hiện thân. Lửa giận trong lòng nàng bốc lên. Một tay chống nạnh Chỉ vào hắn tức giận hô lớn Thả ta ra ngoài Mà han ảnh trọng giống như không có nghe thấy Nhìn chằm chầm khuôn mặt nhỏ nhắn đã nhăn thành bánh bao của nàng Cũng không nói gì Lúc này phong luyến vãn mới sườn sốt phát hiện Ánh mắt hắn nhìn nàng thế nhưng cùng ánh mắt bách lý không thành nhìn nàng cách đây không lâu giống nhau như đúc đều giống như đang đánh giá đồng thực vật quý hiếm cấp quốc bảo. nàng run rẩy khói miệng uy uy, hắn sẽ không cũng muốn đánh nàng một trận đi? nàng trêu ai chọc ai? các ngươi một đám khốn kiếp của kiếm linh phong tất cả đều ỉ vào cấp bậc cao khi dễ người khác, có thể khiến hàn ảnh trọng luôn không để ý chuyện bên ngoài. một lòng bế quan khắc khổ tu luyện trong thời gian ngắn kinh ngạc nhiều như vậy. Cũng chỉ có một mình sinh vật kỳ lạ không theo lẽ thường như phong luyến vãn. Nàng thế nhưng trúc cơ tầng 2 lại còn là luyện đan sư hàn ảnh trọng mặt không đổi sắc, yên lặng không nói gì. Tất cả mọi người đều nói hắn là thiên tài trăm năm khó gặp. Hắn hiện tại thật muốn để sư phụ cùng tôn chủ nhìn xem. Rốt cuộc thế nào mới gọi là thiên tài chân chính? Nếu phong luyến vãn lúc này có tâm tình hảo hảo đánh giá hắn vài lần thì sẽ phát hiện. Quan tài mặt bình thường trầm mặt kiệm lời lại lánh khúc. Lúc này tuy rằng vẫn duy trì biểu tình nghiêm túc. Hai tay khoang trước ngực. Nhưng ngón tay lại khẽ xiết chặt cánh tay. Thực ngây thơ xác nhận hắn có phải hay không đang nằm mơ Hắn thập phần hoài nghi. Nửa năm trước có phải hay không hắn vận khí không tốt đem mỗi người thừa kế được một tôn môn ẩm cư nào đó cực độ coi trọng mà đánh cướp về huyện tịch tông. Dù xa tốc độ tu luyện khủng bố như vậy ngay cả tôn chủ cùng các vị chân nhân nếu nhìn thấy có thể đồng loạt rớt mắt khỏi chồng. Nhưng mà nghĩ lại, nửa năm trước nàng chỉ là phạm nhân, hơn nữa còn là cực phẩm phế vật thất linh căn tính cách cũng không giống như những đại tiểu thư chi thư đặt lễ dịu dàng hiền thục, hẳn không phải là hậu nhân được sinh ra đại tộc coi trọng, cho nên chắc sẽ không khiến tôn môn trọc phải phiền toái gì. Hắn vuốt cằm, nhìn chăm chăm phong luyến vãn tự thân suy tưởng sự tình.